Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến cuộc gọi thứ 5 Thì Lẹ mới nhắc máy Về mặt ngái ngủ đầy khó chịu của cô đã hiện lên trên màn hình Ơi Bây giờ là mấy giờ rồi không Mà tụi mày gọi thế hả chúng Thằng Đạt chết rồi Không ngẩn ngại Báo tin giữ cho cô biết Khỏi phải nói Hai con mắt của Lẹ đã trận trừng lên đầy thoảng thốt Cô lắp bắp Sao Sao nó lại chết vậy Cái đó không quan trọng đâu "Ê taoới tác kể sao? Giờ mày còn nhớ cái bảng câu cơ hôm bữa bỏ đâu không?" "Cái gì?" Lệ tiếp tục thoảng thốt lên. "Tụi mày bị điên à? Lại muốn chơi cái trò chơi kinh khủng đó nữa hay sao?" "Không, có việc cần thôi, mày nói nhanh lên đi." Chung gắt gỏng, làm cho Lệ có phần nào bình tĩnh lại. Cô nhíu mày suy nghĩ mất một lúc rồi trả lời. "Hình như vẫn còn ở nhà tao. Hôm ấy, lo đưa con trúc đi bệnh viện nên mọi đồ đạc bỏ hết ở nhà tao rồi. Nếu cần thì cứ tới." Tao có gửi chìa khóa ở một nhà người quen đấy, để tao bảo người ta cho mượn nhé." Chung gật đầu, rồi cúp máy, hất hàm nhìn Phi. "Còn đứng đó làm gì nữa, đi tới nhà con Lệ thôi." Nhưng như còn tâm thì sao? Cứ kệ nó đi, chắc lại phải nấp ở một góc nào đó rồi mà khóc rồi. Rõ ràng đó sau, mình làm chuyện quan trọng trước. Thế là hai người bắt đầu rời khỏi nhà xác của bệnh viện. Đến được nhà của Lệ thì trời cũng đã gần xế chiều rồi, nhưng thật bất ngờ Phi và Trung gần như lục tung căn nhà, nhưng không hề tìm thấy cái bảng cầu cơ đâu hết, thậm chí vào tới phòng ngủ của Lệ cũng không hề có chút dấu vết gì của nó. Về bản thân của Lệ, sau khi được báo lại thì cũng có phần bất ngờ lắm, bởi sau cái ngày định mệnh ấy thì chẳng ai qua lại nhà cô nữa. Trung ngả người ra chiếc ghế sofa trong cái phòng khách nhà Lệ, hai mắt của anh nhắm nghiền lại, Vân Trán thì nhăn theo như thể đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu vậy. Nhận thấy ở lại cũng không giải quyết được vấn đề gì, cộng với việc tới tâm, cho nên anh đã nhanh chóng rời đi để tìm và an ủi cô. Căn nhà trọ của Tâm nằm sâu ở trong một con hẻm nhỏ, nơi đây vốn không được gần trung tâm thành phố cho lắm, cho nên mọi người chưa từng chọn nó để làm nơi tụ họp bao giờ. Hơn nữa, Tâm đã phụ trách phần nấu nướng rồi, nên ai cũng muốn bỏ cô lại với một đống đồ cần dọn dẹp cả. Đứng trước cánh cửa, Phi khẽ cất tiếng gọi. "Tâm ơi." "Tâm?" "Ai đó?" Rất nhanh chóng, có tiếng trả lời ở bên trong, nhận ra tiếng bạn của mình, Phi hờ hững nói ngay. "Phi đây, tâm mở cửa cho mình đi." "À ơ, đợi một chút, mình đang dở tay đây." Phải đến hơn 5 phút sau thì cánh cửa nhà mới được mở ra. Tâm vẫn như mọi khi, Đưa cái cặp mắt tò mò nhìn đối phương. "Cậu tới đây làm gì thế?" "Ờ, cũng không có gì. Tại lúc nãy ở nhà xác, mình thấy cậu có vẻ không được ổn, cho nên buông ghé qua hỏi thăm xem sao." "Ờ, không không sao." Tâm lắc đầu, "Mình ổn mà." Không biết tâm đã bình tĩnh trở lại thật hay chưa, nhưng Phi nhận ra có chút mệt mỏi trong ánh mắt của cô. "Ờ, mình vào được chứ?" "Ờ, xin lỗi nha." Giờ mình hơi mệt, mình muốn nghỉ ngơi một chút. Phi cứ về đi, khi nào rảnh thì ghé qua chơi sau. Ờ, ờ như thế cũng được. Thôi tâm nghỉ ngơi đi, chào nhá. Phi gật gù rồi đưa chân quay ngược trở ra. Vậy là đã năm ngày trôi qua, đám tang của Đạt cũng đã chu toàn, không khác gì chúc lần trước. Gia đình của anh ta như thể chết đi vậy. Mẹ Đạt ôm lấy quan tài của con trai rồi rằng lại chứ không có muốn đem đi hỏa táng. Phải mất một lúc lâu thì người ta mới khuyên nhủ được bà bỏ tay của mình ra. Trông thấy cái cảnh đau thương tang tóc này, ba người Tâm, Chung và Phi xót xa lắm. Chung thì vẫn không từ bỏ mối bận tâm trong đầu của mình, chính là tung tích của tấm bảng cầu cơ kia, nhưng tìm hoài, tìm hoài cũng không thấy đâu cả. Chưa hết Anh thậm chí còn dùng hết mọi hiểu biết và mối quan hệ của mình để đi tìm những người có năng lực về tâm linh. Ấy thế mà kết quả lại chẳng được như ý của anh mong muốn. Ai nấy cũng đều lắc đầu bó tay cả. Cũng đúng thôi, làm sao mà họ biết được con quỷ mà lần trước mọi người triệu hồi là cái thứ quỷ gì để mà bắt cái chiếc. Chỉ có một cách duy nhất là để giải đáp cho tất cả mọi chuyện chính là tấm bảng kia mà thôi. Sáng ngày hôm nay Phy vẫn như thường lệ tiếp tục công việc ở văn phòng của công ty. Thời gian vừa xảy ra khá là nhiều chuyện làm phân tâm, cho nên công việc cũng vì thế mà chất đống. Sau khi nhìn đống hồ sơ ở trên bàn, anh đã tặc lưỡi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net